Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thưa quý khán giả, tôi đã coi bao nhiêu phim, đọc bao nhiêu sách về chuyện tình vua Henry VIII của nước Anh mà mỗi lần nhắc đến tôi vẫn thấy buồn man mát. Có lẽ Chúa đã xếp đặt để xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn hay đúng hơn là một thử thách lớn cho giáo hội cho nên vua nước Anh mới tách ra để thành lập Anh giáo. Catherine là con gái út của vua Phạch Đi Năng và hoàng hậu Isabella đang cai trị nước Tây Ban Nha hùng mạnh nhất Âu châu Âu lúc bấy giờ. Khi Catherine mới lên 3 đã được hứa gả cho thái tử Arthur 2 tuổi của nước Anh. Rõ ràng đây là cuộc hôn nhân sắp đặt vì mục đích liên kết đồng minh của hai nước chứ không phải vì tình cảm của hai đứa bé hoàng gia, bởi vì mới 2 3 tuổi thì đã biết gì mà yêu đương. Năm Catherine 16 thì cô lên thuyền hoa đi 3 tháng từ Tây Ban Nha sang London, có hoàng tử Henry 10 tuổi, em của thái tử Arthur theo đoàn tùy tùng sang đón chị dâu về. Lấy nhau mới được có 6 tháng thì thái tử Arthur qua đời. Catherine trở thành góa phụ ngây thơ, ở lại nước Anh thêm 7 năm nữa để chờ em chồng là Henry lớn thêm chút nữa rồi sẽ lấy luôn. Cuộc hôn nhân thứ hai này cũng giống như cuộc hôn nhân thứ nhất, rõ ràng không thuần túy dựa trên tình cảm của hai người mà vì nhu cầu chính trị, bởi liên minh Tây Ban Nha và Anh quốc không thể để rạn nứt, nghĩa là công chúa Catherine dù lấy anh là Arczer hay lấy em là Henry thì cô sang Anh cũng chỉ như một thứ con tin mà thôi. Như thế thì khi Henry 8 đòi bỏ Catherine, theo thiện ý của tôi thì giáo hội có thể cho phép không cho phép ly dị nhưng cho phép hủy bỏ hôn phối bởi cuộc hôn nhân ấy tự nó đã thiếu nền tảng đạo công giáo rồi. Nhưng giáo hội cứng rắn quá khiến vua Henry 8 phản kháng bằng cách tách khỏi giáo hội và lập ra một tôn giáo mới là Anh giáo, để từ đó xung đột tôn giáo diễn ra triền miên, đưa đến biết bao nhiêu cảnh máu chảy đầu rơi thật kinh hoàng từ Anh sang Tây Cách Lan và Ái Nhĩ Lan. Người ta ước lượng Vua Henry 8 chặt đầu khoảng 72.000 người, đa số vì không cải đạo sang anh giáo. Đành rằng vua Henry 8 là kẻ quá tồi tàn chỉ vì không được bỏ vợ mà phản lại giáo hội, nhưng phía giáo hội nghiêm khắc quá trong trường hợp này, để mất cả một nước đang theo công giáo cũng là điều đáng tiếc, nhất là thời ấy. Nhà thần học cải cách Martin Luther của Đức đã dám lớn tiếng phản đối giáo hội mở màn cho các giáo phái tin lành mọc lên, rồi thêm calvin ở Thụy Sĩ khai mào cho hàng loạt các nhà thần học cách mạng khác dám công khai bất đồng với La Mã, bây giờ lại thêm cả một nước Anh quay lưng lại thì phải coi là một khúc rẽ cực kỳ nghiêm trọng trong dòng lịch sử thiên chúa giáo, nhưng thôi, tôi vẫn tin rằng tất cả những sự kiện lớn lao ấy đều do Chúa sắp đặt để trao thêm sự thử thách cho giáo hội. Nhìn vào cuộc đời vua Henry 8 chúng ta lại càng thấy rõ sự gì Chúa đã an bài, thì dù vua Henry có dùng đủ mọi quyền lực trần thế, mọi thủ đoàn cũng không cưỡng lại được. Cả đời vua Henry 8 chỉ mong có một đứa con trai để nối dõi, bởi ông vẫn tin rằng nước Anh cần phải có một ông vua mới đủ sức lãnh đạo chứ nữ hoàng không thể cai trị được nước Anh. Vì ý nghĩ chủ đạo ấy, ông bỏ Catherine phản bội giáo hội Công giáo để lấy Anne Boleyn Nhưng Anne Boleyn lại vẫn sinh con gái, ông liền vu cáo cho cô phạm tội phản nghịch rồi chặt đầu. Vì cần gấp con trai, 10 ngày sau ông lấy Jane Seymour. Được một năm thì Jane Seymour chết, ông lại lấy Anne Upcliffe rồi ly dị ngay để lấy cô Catherine Howard, 19 tuổi. Hai năm sau, ông chặt đầu vào vợ thứ năm này vì khám phá ra trước khi lấy vua, cô đã có người yêu rồi. Vua lấy cô vợ thứ sáu là Catherine Parr. Vua này sống sót vì vua chưa kịp làm gì thì vua chết vì mập quá. Ông chết trong sự đau buồn vì không có con trai, nghĩa là nước Anh không có vua. Nhưng hóa ra, nước Anh trở nên cường thịnh toàn nhờ đàn bà, tức là các nữ hoàng. Đầu tiên là nữ hoàng Elizabeth, người con vợ thứ hai là Anne Boleyn mà vua đã chặt đầu. Sau này các nữ hoàng Victoria và Elizabeth đệ nhị đều là những khuôn mặt sáng giá chứ đâu cần phải có vua. Như vậy, anh giáo chính là công giáo tách ra. Sau mấy trăm năm, giờ này nhiều giáo sĩ anh giáo muốn quay trở lại với La Mã mà cái gốc công giáo và tông truyền mà có thể bây giờ họ mới nghĩ lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net